các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net anh thanh phồn di gọi to bình thành sững người quay lại nhìn vẫn không nhìn thấy vợ anh quay người bước ra khỏi nhà phồn di chạy ảo ra nhưng đôi chân mạnh mẽ của bình thành lướt đi như bay rồi anh chạy xuống cầu thang phồn di không dám gọi nữa sợ hàng xóm tức giấc chị đành xuống cầu thang bám theo bình thành có lẽ chỉ một lát sau cả hai đã xuống hết 12 tầng cầu thang. May mà sau khi ra khỏi khu nhà, Bình Thành bỗng đi chậm lại, lững thững đi vài bước rồi dừng. mắt anh nhìn xuống dưới đất, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên. Phồn Di nhìn theo hướng Bình Thành đang nhìn, hướng đó là ban công tầng 12 của nhà mình. chị ôm chặt Bình Thành, gọi vào tai anh: Anh Thành tỉnh lại đi, đã hết ngủ mê rồi. mình quay về nhà nghỉ thôi. Rồi Bình Thành cũng đang ngủ say, nhưng Phồn Di thì không sao ngủ được nữa. Chị đứng dậy bước ra khỏi phòng ngủ, sang phòng đọc sách, đeo tai nghe lại những câu nói mê vừa nãy ghi âm. Câu đầu tiên nói ở trước cửa sổ, hình như có 8 chữ nhưng âm thanh quá kém. Tua lại sau khi nghe lại đến vài lần, chị chợt thấy âm điệu này quen quen. Chị cố nhớ lại. thì ra đây là tiếng địa phương tấn nam quê của bình thành bình thường anh nói tiếng phổ thông rất chuẩn khi trò chuyện với cha mẹ anh cũng không nói tiếng địa phương có một lần đi cùng anh về sơn tây thăm mẹ chồng bị ốm nặng phồn di lần đầu tiên nghe bình thành dùng tiếng địa phương nói chuyện với bà con họ hàng tuy nhiên chị cũng không lạ gì tiếng sơn tây khi công tác trong nước chị từng tiếp xúc với không ít bà con với Bình Thành ra đây chưa bệnh, chị cố gắng tìm lại cảm giác về tiếng địa phương này, nghe lại vài ba lần nữa, cuối cùng đã an á n nghe ra, hình như Bình Thành nói là đốm lửa tuy nhỏ đốt cháy đồng cỏ. Nếu mình nghe đúng là thế thì câu này có hàm ý gì? Chị lại nghe tiếp hai chữ Bình Thành nói ở ban công cũng là tiếng địa phương Tấn Nam. nhưng kỳ lạ thật hình như anh cố nén giọng nói như nghèn nghẹn hai chữ này không nói nhanh vốn di nghe vài lần hầu như có thể khẳng định đó là hai chữ ánh trăng theo như hai cô gái gặp lúc ban ngày đã nói thì ánh trăng đã từng tồn tại trong bộ não của các cô sinh viên đã nhảy lầu và họ đoán rằng vụ án mưu sát 405 và ánh trăng có liên quan chặt chẽ với nhau Tại sao hai chữ này lại xuất hiện trong đầu Bình Thành? Và ngày 16 tháng 6 đã gần kề, anh ấy phải chịu áp lực quá lớn chăng? Hay là anh ấy có điều gì đang giấu mình? Anh ấy chưa bao giờ nói với mình là Đại học Y Giang Kinh bao năm qua liên tiếp xảy ra các vụ nhảy lầu vì sợ sẽ đụng đến nỗi đau của mình thật không? Nếu sớm biết chuyện, chắc mình sẽ lập tức liên hệ ngay. đến cái chết của tiêu nhiên. Tại sao lại xảy ra các vụ nhảy lầu? Lẽ nào lại quái đàn như hai cô sinh viên kia đã nói? Phồn dì thấy hướng suy nghĩ của mình có phần rối loạn, c h ỉ đứng lên pha tách trà rồi lại ngồi xuống bình thản ngẫm nghĩ. Tại sao h h y nghe đến vụ b 0 5 m ì n h lại bứt rứt không yên? Hình như không chỉ căn phòng 405 l là phòng ký túc xá định mệnh của tiêu nhiên. thế thì còn có vài cái khác nữa có lẽ hồi tưởng d à n h i ọ t quá khứ sẽ khiến cho những điểm nghi vấn đã nhạt nhòa lại hiện được rõ nét trước tiên là việc bình thành chuyển trường học có thể nói điều này chưa từng nghe nói đến trong các trường đại học ở thời kỳ ấy cái gì đã khiến anh có thể chuyển trường một cách thuận lợi chẳng lẽ vì nhiệt tình muốn phục vụ giai cấp công nhân chính bình thành nói Anh đã học hết phần đại cương ở đại học y số 1 Giang Kinh. ở Giang Kinh rộng lớn có hàng chục bệnh viện lớn nhỏ. Anh ấy lại chẳng tìm được một người bạn cũ để nhờ. Tại sao mình vừa đến bệnh viện Hoán Nam thì anh ấy l ò t dò đến và ngẫu nhiên làm cùng với mình luôn? Quyền phát ngôn lựa chọn nông trường bộ đội thường nằm trong tay phái t ạ o phàn đang nắm nhà trường, nhưng bình thành thì không có vai trò ấy. ở đ ồ n g Trường tại sao chỉ ít lâu sau khi mình và anh ấy đã chính thức yêu nhau thì cả hai cũng nhận nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net